Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Bộng Chủ tập 119, tác giả Vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Hoàng Phi Long đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Bộng Chủ cũng như là kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Chương 578 Trấn Áp Quần Ma Người dịch đọc lưỡng hành Ngao huynh Lòng Nguyên này chưa đất nhiều tầng sao Thẩm lạc nghe hai người nói chuyện Trong lòng hơi động Truyền âm hỏi Ngao Hoành. Lòng Nguyên chỉ làm chính tầng Đời này là tầng thứ nhất Càng đi xuống sâu Thực lực yêu ma bị giam cầm càng mạnh hơn Còn thẩm Nguyên tự yêu kia vốn giam cầm ở tầng thứ 8 Ngao Hoàng đáp Thẩm lạc nghe thì khẽ gật đầu Sau đó mấy người đi xuống nhà tù thứ nhất, bên trong giam giữ rất nhiều loại yêu ma, đại đa số đều là yêu vật thủy vệ. Trên cánh cửa nhà tù có bài cấm chế ngăn cách thần thức, không cách nào dò xét ký tức yêu ma bên trong. Bất quá từ bên ngoài, thẩm lạc có thể nhìn ra thực lực những ma vật này không yếu, hầu hết đều là xuất khiếu kỳ. Những yêu ma này mỏi mệt suy yếu cùng cực, làm như không thấy bọn người thẩm lạc nhưng mà hung tính vẫn không có thay đổi gầm thét với mấy người không thôi thẩm lạc cẩn thận quan sát những yêu ma này đều là ma vật phổ thông mà phần lớn linh trí đều u mê như là dã thú căn bản không thể nào giao tiếp những sơn động này từ hồ chỉ có chỗ đồng khẩu là bầy cơm chế nuôi đá màu đen nơi đây dùng tài liệu gì có thể đảm bảo những yêu ma này không từ trong vách đá đào tẩu ra Hắn ngầm thầm thở dài, vỗ vỗ một chỗ nơi vách núi màu đen bên ngoài nhà tù, truyền âm hỏi Ngao Hoàng. khối đá này tên là ô trầm thạch, là một loại khoáng thạch đặc sản của Đông Hải chúng ta. Tinh chất cứng rắn không gì sánh được, còn có thể ngăn cách hết thảy năng lượng truyền qua. Mặc kệ là yêu lực, linh lực hay là quỷ khí đều không thể nào thẩm thấu vào. Là vật liệu tuyệt hảo để chế tạo nhà tù. Cả ngọn núi nơi đây đều dùng ô trầm thạch. Chỗ sâu sơn động là vách tường dùng ô trầm thạch đất dày Dù tiên nhân thay ớt cũng vô phát từ bên trong đào thoát ra Ngà Hoàng truyền âm giải thích Thẩm lạc nghe, giật mình ngợt đầu Thầm than tạo vật thần kỳ Hôm nay đã được một phen mở mang tầm mắt Một đoàn người tiếp tục nhanh chóng kiểm tra Rất nhanh kiểm tra qua các tầng nhà tù Cũng không phát hiện ra vấn đề gì bọn hắn dọc theo một đầu cầu thang tiếp tục đi xuống rất nhanh đến tầng thứ hai của Long Uyên số lượng phòng giam nơi ít hơn số lượng phòng giam nơi đây ít hơn nhiều so với tầng thứ nhất chỉ gần trăm gian bất quá bên trong giam giữ yêu ma xác thực càng thêm lợi hại so với tầng trên ánh mắt của Thẩm Lạc chuyển động nhìn về Trấn Hải Tấn Thiết Côn đang đứng vững vàng ở bình đài bên ngoài màu sắc thân côn đến nơi này đột nhiên biến đổi Màu hoàng kim lóa mắt biến thành đen bóng. Trên thân côn, mình khắc hai chữ to, trấn hải. Bên dưới từ hồ còn có chữ, chỉ là tại tầng này không có thấy được. Câm chế vô hình ở hư không phụ cận mạnh hơn. Hát hiểm toàn phong trong vực sâu bị ép đến chỗ xa hơn. Mấy người tiếp tục kiểm tra loại bỏ nơi này. Tầng này cũng không có phát hiện ra vấn đề gì bọn người thẩm lạc tiếp tục đi xuống rất nhanh kiểm tra sáu tầng trước tất cả đều không có việc gì rất mau tới tầng thứ bảy vượt quá dự kiến của thẩm lạc tầng thứ bảy chỉ có một phòng giam từ tầng thứ bảy này giam dẫn đều là đại yêu ma chân tiên mà năng lực vô cùng nguy hiểm cho nên mỗi tầng chỉ có một gian nhà tù sắc mặt của nga hoàng có chút ngưng trọng trầm giọng nói thẩm lạc chậm rãi gật đầu nhìn vào trong nhà tù nhà tù này diện tích so với sáu tầng trên thì lớn hơn rất nhiều cửa vào cao chừng bốn năm trượng cửa nhà lao cũng dùng vật liệu đặc thù mỏ bạc kiến tạo thành bên trên dán đầy phù lục màu vàng mà bốn phía vách tường nhà lao vẽ khắc rất là nhiều cấm chế phù văn hình thành một pháp trận tạo mát ra ba động cấm chế cường đại không khí chung quanh cửa nhà lao quanh quẩn thành âm ông, ông ông như càn tây Mà chỗ sâu trong nhà tù lại bị một mảnh u ám bao vây, không nhìn thấy tình hình bên trong. Ngao trọng điện hạ, còn có Ngao hoàng điện hạ. Không ngờ hai vị hoàng tử có thể đồng thời đến thăm nô gia. Thật là làm cho nô gia cực kỳ vui. Một thanh âm mềm ngọt từ chỗ sâu trong nhà tù truyền đến. Nương theo thanh âm này, một bóng người từ chỗ u ám đi ra. Là một thiếu nữ nhân tộc nhu nhược. Toàn thân không nhìn thấy mảy may khi tức yêu ma. Cả người thẩm lạc cứng như vậy, ngẩn tại nơi đó. Thiếu nữ này không phải ai khác, lại là nhiếp thải châu. Ồ, oh, hai vị điện hạ còn mang theo một vị nhân tộc đạo hữu tới. Thật sự là hiếm có mà. Nô gia bị nhi xin bái kiến đạo hữu. Giếp thải châu ven áo, thì lễ với thẩm lạc, cười hi hi, thanh nầm kiều mị nghe khiến cho xương cốt giòn xốp thêm mấy phần huyễn thuật lòng mày của thẩm lạc câu lập tức mở ra thần vận bất chu trấn thần pháp gương mặt xinh đẹp của nhiếp thải châu biến đổi toàn thân nổi lên mạng lớn sương mù màu hồng phấn sau đó phốc một tiếng những sương mù màu hồng phấn này vỡ vụn phiêu tán mà hình tượng nhiếp thải châu cũng đại biến biến thành một nữ yêu ma tóc đỏ vóc người cao to Hoàng thân mọc đầy lân phiến màu đỏ. Tóc đỏ nữ yêu này bay phất phới, thẩm lạc nhìn kỹ phát hiện ra. Những tóc kia lại là tường đầu tiểu xà màu đỏ thật là nhỏ, hã miệng gào rít với mấy người bên ngoài phòng giam. Mà bên hông của xà yêu còn quấn quanh một đầu xiên xích màu xanh đậm, hãm sâu vào trong da, đầu kia kéo dài vào chỗ sâu trong nhà tù. Trên xiên xích khắc rõ một đồ án hình rồng tạng mát ra từng tia từng tia bà động pháp lực mạnh mẽ mặc dù cách cửa nhà lao có cấm chế mấy người cũng có thể cảm ứng được hiển nhiên là cấm chế này cực kỳ cường đại ôi vị nhân tộc tiểu cai này có lực lượng thần hồn thật là mạnh đó vậy mà có thể nhanh chóng phá giải huyễn thuật của nô gia xà phát nữ yêu lộ ra kinh ngạc nhìn thầm lạc, thành âm biến thành khàn khàn nhưng vẫn dùng ngữ điệu mị hoặc để mà nói chuyện Thẩm lạc nghe cảm thấy một trận ác hàn. Đây là yêu vật gì? Lại có thể huyễn hóa thành bộ dáng người trong lòng ta. Hắn lại không để ý xà yêu kia mà nhíu mày hỏi ngao hoàng. Chỉ thấy bọn ngao hoàng ngao trọng, giờ phút này đều lộ ra vẻ mê loạn. hiển nhiên vẫn còn hạm sâu trong huyện thuật của xà yêu. Người là yêu ma năm xưa đi theo ma đế xì vực. Thẩm lạc nhíu mày không định đánh thức mấy người. Mà hỏi xà phát yêu nữ À tiểu ca Người cảm thấy hứng thú với đại thần Sivu Xà phát nữ yêu nghe Trên mặt lộ ra kinh ngạc Mà đế Sivu Bây giờ làm thiên hạ lạc, loạn lạc Mặc dù rất đáng sợ Nhưng cũng xem như đại nhân vật Vang dội cổ kiên Tài hạ đương nhiên cảm thấy hứng thú Không biết các hạ bị nham giữ Tại Long Uyên này khi nào Thẩm lạc bất động thanh sắc Tiếp tục hỏi Tiểu ca, người muốn dựa vào ta để lấy thông tin si vu đại thần. <cười> người không cần uổng công sức lực. Lời này đối với những yêu ma khác có lẽ dùng được, nhưng đối với ta vô dụng mà thôi. Sa phát yêu nữ cười khanh khách, nhanh chóng khám phá ra mục đích của thẩm lạc. Trong lòng thẩm lạc hơi trầm xuống, Bất quá vào lúc này, thần thể của Ngao Hoàng rung lên, ánh mắt khôi phục thành mình. So với Ngao Hoàng muộn hơn một chút, Ngao Trọng cũng từ trong huyễn thuật thoát ra. Ngao hoàng điện hạ, quả nhiên không hổ là hoàng tử có thực lực mạnh nhất trong Đông hải Long Cung. Đối mặt huyễn thuật của ta, nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi. Xà yêu cười khanh khách. Ngao trọng nghe, nhìn Ngao hoàng một chút, bóp chặt năm đấm. Mà Ngao hoàng không nói thêm gì, đưa tay điểm một cái. Hai đạo kim quang từ đầu ngón tay y bắn ra, chia ra chui vào thể nội của Ngao Hân và Thanh Sất. Thân thể cả hai đều chấn động, tuần tự thoát ra khỏi huyễn thuật của xà yêu. Vội vàng cản tà ngao hoàng Chương 579 Cự yêu đã trốn Người dịch độc lưỡng hành Huyền thuật yêu này phát ra Càng ngày càng lợi hại Bị thiên cương hàng tỏa cầm cố Vẫn có thể xuyên thấu qua cơm chế Củ cửa nhà Lao Ảnh hưởng đến thần hồn của chúng ta Nhị ca chờ sau khi rời khỏi nơi này Chúng ta nên bẩm báo cho phụ hoàng biết Tăng cường dòng cầm yêu này thì tốt hơn. Ngao Hoàng nói với Ngao Trọng. Nên Tăng cường, bất quá yêu này bây giờ không có thành vấn đề. Đi nhanh đi, xem tầng 8 rút cuộc xảy ra chuyện gì. Ngao Trọng gật đầu rồi quay người đi ra. Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc, yêu vật trong lao này đã có thể thẩm thấu yêu lực ra ngoài. Vậy mà còn không gọi là có vấn đề sao? bất quá bọn Ngao Hoàng tự hồ không có phản ứng quá lớn. Theo Ngao Trọng đi xuống tầng 8 Thẩm Lạc là ngoại nhân Nói vào cũng không tốt Đành cất bước đuổi theo Trong nhà giam Xà yêu tóc đỏ nhìn theo mấy người Cười tà mị khanh khách không thôi Mãi chỉ đến khi thân ảnh mấy người Bị nuôi đá che khuất Vẫn như cũ có thể nghe được Tiếng cười truyền đến Ngao Huynh Xà phát nữ yêu kia là yêu vật gì Thẩm Lạc luôn cảm thấy Có chút không ổn Truyền âm hỏi Ngao Hoàng bên cạnh điều này, tên là Lệ Yêu, là bộ tộc cực kỳ tài dị trong Đông Hải yêu tộc. Chỉ cần đối đầu với nó liền bị xâm nhập thần hồn, thấy rõ rất là nhiều ký ức của đối phương. Căn cứ nhược điểm trong lòng người, huyền hóa thành tướng mạo người kia, làm cho người ta buồn lỏng đề phòng hơn. Cảm xúc của Ngao Hoàng có chút xa xúc, nhẹ nhọng trả lời. Y vừa mi trúng huyền thuật yêu này, thấy được doanh nhi. Xâm nhập thần hồn đối phương ư vậy năng lực này đúng là kinh khủng trong mắt của thẩm lạc hiện ra một tia chấn kinh hằng vốn cho yêu nữ kia chỉ tinh thông huyễn thuật không ngờ nó còn có thể xâm nhập thần hồn của đối phương cái này so với huyễn thuật phổ thông thì đáng sợ không chỉ gấp 10 lần đúng như vậy lực lượng thần hồn của yêu này phi thường cường đại vì phòng ngừa nó làm loạn phụ thân ta đã bố trí một đạo cơm chế cường đại ngăn cách thần thức ở bên ngoài cửa chỉ là tôi vi con lệ yêu này đã đạt đến chân tiên thần hồn cường đại vẫn có thể ảnh hưởng người bên ngoài bớt quá thẩm huynh an tâm yêu ma này bị thiên cương hàng tỏa khóa rồi tuyệt không thể nào trốn ra ngoài đâu ngao Hoàng nói thẩm lạc nghe cảm thấy an tâm hơn một chút mấy người tiếp tục đi tới rất nhanh tới tầng thứ tám của long uyên long ngục nơi này còn muôn lớn gấp bốn năm lần so với tầng bảy trên cửa lao cũng dán đầy phù lục phòng ấn trên vách đá chung quanh cửa nhà lao cắm chín cây cột đá bên trên khắc đầy phù văn vị trí chín cây cột đá còn có phù văn bên trên tương liên với nhau hiển nhiên cũng là một pháp trận cấm chế mà trong phòng giam chiêm cứ một đầu yêu vật vô cùng to lớn chiếm toàn bộ nhà tù nữ thần dưới là rắn bên trên bao trùm một tầng vải màu đen cuộn thành một vòng Còn nửa người trên của cựu yêu mọc ra chính cái đầu lâu to lớn. Trên đầu lâu mọc ra mặt người dữ tợn, màu sắc trắng bệnh, nhìn liền khiến cho người ta sợ hãi. Yêu này đang nhắm mắt ngủ say, chính là thâm hải cựu yêu mà Thẩm Lạc cùng với Nga Hoàng gặp qua một lần. Từ hồ nghe cái thanh âm bên ngoài, chính đầu cựu yêu khổng lồ khẽ nâng, nhìn thấy mấy người bên ngoài rất nhanh liền phủ phục tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thầm hải cự yêu, không phải là hảo hảo ở đây sao? Trốn chỗ nào chứ? Ngao trọng nhìn tình hình trong phòng giam, sương mù trên mặt đều tán đi, khuôn mặt giãn ra, cười nói. Làm sao có thể? thẩm lạc cùng ngao hoàng đều trầm xuống, bọn hắn trên đường đến Long Cung, rõ ràng đã gặp yêu ma này. Hẳn là huyển thuật. Trong lòng của thẩm lạc hơi động, thầm vận bất chu trấn thần pháp, nhưng bất luận pháp lực hay lực lượng thần hồn. Đều không mảy may dị dạng, cũng không phải là chúng huyển thuật. Cửu đệ xem ra lúc trước người và thẩm đạo hữu bị hoa mắt, hoặc là chúng huyển thuật của người khác. Ngao trọng cười ha ha nói, một ngụm ngột ngạc ra vẻ vui mừng. Theo tại Hà biết, trên đời này có rất nhiều huyển hình thuật. cửu yêu trong lao mặc dù nhìn như là vật thật, nhưng không nhất định là chân thân. Trên cửu lao nơi đây có bày cấm chế thần diệu chúng ta không cách nào dò xét tình huống bên trong, không biết có thể làm phiền ngao trọng điện hạ mở ra một góc cấm chế của cửa nhà lao để cho chúng ta tìm hiểu kỹ yêu ma bên trong rốt cuộc là gì không? Thẩm Lạc nhìn cửu yêu trong phòng giam một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi: thật là hoang đường, thực lực thâm hải cửu yêu này ngập trời, có thể so với Thái ất chân tiên, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được, hà có thể nào tùy ý mở ra cấm chế của cửa nhà lao? Khuôn mặt của Ngao trọng lạnh lẽo, không chút khách khí cự tuyệt. Vậy thì được rồi. Thẩm lạc cũng không có khách khí, toàn thân đại phóng kim quang. Sau đó tất cả kim quang dụng mãnh lao tới trong mắt, đồng thời trong mắt biến thành màu hoàng kim. Lực lượng thần hồn cường hoành trong đầu hắn cũng chen chút ra, rót vào trong đôi mắt. Ông một tiếng, hai đạo kim quang như thực chất từ trong mắt hắn bắn ra, đánh về phía nhà tù. Này, ngươi làm gì vậy chứ? Ngao trọng nhìn thấy cử động của thẩm lạc trầm giọng quát, muốn xuất thủ ngăn hai đạo kim quan kia. nhị ca, đừng vội. Thẩm huynh bất quá là thi triển một môn bí thuật nhìn trộm cự yêu trong nhà lao là thật hay là giả mà thôi. Cũng không phải là phá giải cơm chế của nhà lao đâu. Thần hình của Ngao Hoàng thắt một cái xuất hiện trước người Ngao trọng, đưa tay ngăn. Ngao Hoàng cư thế trì hoãn, hai đạo kim quan liền đánh vào trên cửa nhà lao. Chính cây cột đá trên cửa từ hồ cảm ứng điều gì đều sáng lên, đồng thời nổi lên ánh sáng màu trắng ngừng tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hình thành màng sáng trắng xóa ngăn cản trước kim quang. Nhưng kim quang như vô hình vô chất, đánh vào trên bạch quang, chỉ dừng một chút, liền xuyên thẳng qua bạch quang, tiến vào trong lao, lóe lên một cái rồi chui vào thân thể cử thú chín đầu, biến mất. Toàn thân cử thú chín đầu nổi lên một tầng kim quang. Thân thể cao lớn rùng rảy kịch liệt, sau đó phút một tiếng, thân ảnh cự thú đột nhiên biến mất không thấy. Hiện ra ba đầu lâu dữ tợn to bằng gian phòng, chính là thâm hải cự yêu. Đầu lâu dữ tợn đứt gãy ra còn chậm rãi chảy ra máu tươi, từ hồ vừa bị chặt đứt không lâu. Quả nhiên là thủ đoạn mượn vật hóa hình. Thẩm lạc nhìn cảnh này khẽ gật đầu. Bọn ngao hoàng ngao trọng nhìn thấy cảnh này tất cả đều ngây người ngày tại chỗ cái này thầm hải cự yêu cũng thật đã chạy trốn sao ngào trọng lấy lại tinh thần vọt tới trước cửa nhà lao hai tay nắm chặt thành quyền đốt ngón tay hơi trắng bệch ngào hân cùng với thành xuất lộ ra kinh hãi chỉ có ánh mắt của ngào hoàng yên tĩnh một chút hai mắt long lánh kim quang nhìn trầm trầm kính cây cột Chín cây cột đá bên ngoài cửa nhà lao Từ hồ đang quan sát điều gì. Không có khả năng. Ngoài cửa nhà Lao có phụ hoàng ta năm xưa, từ tay bày ra cử khúc là thiền thần cấm. Đừng nói con thầm hải cử yêu chỉ có tu vi chân tiền đỉnh phong. Cho dù đạt tất cả dây thái ức cũng không thể nào một thành vô tức trốn đã được a. Ngao trọng vẫn không chịu tin tưởng tình huống ngay trước mắt, mà thấp giọng quát. Ngao hoàng dò xét chiếm cây cột đá bên ngoài nhà tù, lòng mày cau, tiến lên dùng tay phải ấn trên một cây trụ đá, lòng bàn tay nổi lên một tầng kim quang. Cửu điện hạ, ngài đây là? Thành xuất chần chừ hỏi, ngao trọng nghe bên cạnh có động tĩnh cũng quay đầu sang nhìn, ngao hoàng không đáp, chỉ nhắm mắt cảm ứng, sau một lát bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi thu hồi tay phải. Quả là như vậy, y thị thào nói. Trường 580, tự tàn sát nhau. Người phát hiện ra điều gì? Nào trọng trầm giọng hỏi. Nhị ca, người cũng biết. Về phương diện thần thông chiến kỷ, ta không quá mạnh. Bất quá, đối với công chế, cấm thuật, lại có chút nghiên cứu. Phù Hoàng cũng tự mình dạy bảo ta một đoạn thời gian. Thời điểm này, lão nhân và người đã giảng giải qua cửu khúc là thiên thần cấm cho nên cấm chế này ta cũng biết đôi chút ngao hoàng nói thì sao nói thẳng ra đi không cần ở chỗ này khoác lác phụ hoàng thiên vị ngươi ngao trọng cười lạnh cửu khúc là thiên thần cấm này gần đây có người tiếp xúc qua mặc dù thạch nhìn không có vấn đề bớt quá bên trong đã bị động tay chân cho nên thâm hải cử yêu kia mới trốn thoát ngao hoàng nhìn ngao trọng một chút trầm mặc một lát ném ra một câu kinh người Bị người động tay chân Làm sao có thể chứ Vừa rồi thẩm đạo hữu thi pháp Cựu khúc la thiên thần cấm này Không phải còn vận chuyển bình thường sao Ngao trọng không tin nói Ngao hoàng không giải thích Tay phải nhất Một vệt kim quang từ lòng bàn tay y bắn ra Hình như một thanh khảm đau khổng lồ Trảm lên chín cây cột Một mảnh bạch quang chói mắt Từ trên chín cây cột nở rộ Những bạch quang này Cũng không một thể Mà chia ra chín tầng Mỗi một cây tản mắt ra một tầng bạch quan Tầng tầng niệm da Nhìn cực kỳ tinh diệu, Tùy tiện chặn lại kim quan phát trảng. Cựu khúc là thiên thần cấm Sợ dĩ không thể phá Là vì chính thần cấm chế này Một vòng bao lấy một vòng Muôn phá đạo thứ nhất Cần phá đạo thứ hai trước Muôn phá đạo thứ hai Cần phá giải đạo thứ ba trước Như vậy vòng vòng đang xen, Nếu không có phương pháp khai cấm Trừ phi hủy đi chính thần cấm chế Nếu không từ không cách nào truyền chuyển cửu cúc la thiền thần cấm. bất quá cửu cúc la thiền thần cấm trước mắt đệ, đệ về cấm và đệ thất cấm đã bị người ta âm thầm hủy đi rồi. ngao hoàng nói, bàn tay điểm một cái, hai đạo kim quang bắn ra từ mặt bên đánh vào chín cây cột, giống như hai đầu cá trạch màu vàng uốn éo trái phải chui vào trong chín đạo bạch quang, trong nháy mắt xuyên thấu đánh vào trên hai cây trụ trên hai cây trụ đá tảng mát ra bạch quang lập tức ảm đạm toàn bộ cấm chế tảng ra bạch quang cũng hỗn loạn một trận ngao trọng thấy cảnh này mặc dù không hiểu sâu về cự khúc la thiên thần cấm nhưng cũng biết cấm chế này xác thực đã xảy ra vấn đề cuối cùng là ai làm chứ gã hồ hấp thô trọng con mắt vì phẫn nộ mà có chút phím hồng nhất trưởng trùng điệp vỗ vào vách đá phụ cận của cửa nhà lao Phát ra một tiếng ầm vang. Nhìn thấy Ngạo Trọng nổi giận, Ngạo Hân và Thanh Sắt đều vội vàng cúi đầu. Thẩm Lạc nhìn Ngạo Trọng, trong mắt hiện ra một tia hoang mang. Ngạo Trọng này cũng là cường giả chân tiên, làm sao tâm tình lại chập chờn kịch liệt như vậy? Lần này yêu ma đột kích, đám Ngụy Long cung tiến vào Long Uyên Tị nạn, ngày đó có ai xuống tầng dưới hay không? Ngạo Hoàng hỏi, Ngạo Trọng nhìn hướng nhà giam. Từ Hồ còn đang suy nghĩ, không có trả lời Ngao hoàng. Cổ điện hạ, người hoài nghi người Long cung chúng ta làm ư? Không có khả năng này. Ngày đó Long Vương nghiêm lệnh tất cả mọi người tránh né tại Long Uyên đỉnh, không được tùy ý đi lại. Chính tại hạ phụ trách hộ vệ duy trì trật tự, tuyệt không có bất kỳ người nào xuống dưới đây. Thành sắc Từ Hồ bị lời nói của Ngao hoàng kích thích, có chút kích động. Nếu có người mua đồ thả thầm hải cực yêu ra, Khẳng định cũng sẽ bí mật làm việc Sẽ không để cho người phát hiện ra Nói câu này Khiến giả xoay đào hữu khó nghe Buồn dâu dính cát hạ Lẹn lén lẻn vào phía dưới cũng không quá khó đâu Thẩm lạc thấy trạng thái của thanh xuất Từ hồ có chút kỳ Hơi trầm ngâm Cô ý trêu chọc Người nói cái gì Đồng hải long cung chúng ta Lúc nào tiếp viên người là một người ngoài quản lý chứ Thanh xuất nhìn chăm chăm thẩm lạc Hai mắt ẩn ẩn phím hồng Bồi dạng một lời không hợp liền động thủ. Thành sất, người làm gì vậy chứ? Thẩm huynh là khách quý mà ta mời, người dám bộ lễ như vậy ư? Ngao Hoàng tức giận, nghiêm nghị quát lớn thành sất. Và thời khắc này, một đạo hoàng ảnh hiện lên, nhanh chóng đâm tới hậu tâm của Ngao Hoàng. Trong nháy mắt, chạm đến quần áo của y, lại là một thanh chiến thương màu vàng. Nhưng cơ hồ ngay thời khắc này, một năm đấm vàng ống từ bên cạnh đảo đến. Càng một tiếng vàng, chiến thương màu vàng bị đánh cho bay. thân hình của thẩm lạc thoát một cái hiện ra, chậm rãi thu hồi năm đấm màu vàng. Mà sau chiến thương màu vàng, một thân ảnh lão đảo trở ra chính là Ngao Trọng. Giờ phút này, hai mắt gã phím hồng, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Ngao Hoàng. Từ hồ có thù không đội trời chung. Nhị ca, người muốn giết ta. Vì sao? Vì Long Vị ư? Lúc này Ngao Hoàng cũng nhận ra tình huống sau lưng, quay người nhìn về Ngao Trọng, trong mắt lệ khí cũng bốc. Ngao Trọng không đáp, vừa đứng vững thân hình, lập tức lần nữa cầm thương bay nhào đến. Đầu thương đại phóng hoàng mang, tựa dư nội long thăng thiên, mạnh liệt đâm tới. Người đã không nói tình nghĩa huynh đệ, vậy thì đừng trách ta. Ngao Hoàng gầm thét, trong tay đại phóng kim quan, thành lòng thương màu vàng hiển hiện vẫy tới trước một cái. Hai cây chiến thương giao kích cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang như sóng nổ. Mắt thường có thể thấy sóng xung kích khuếch tán từ tứ phương, đánh cho mấy người phụ cận bay ra sau. Cũ điện hạ, chớ tổn thương nhị điện hạ. Ngao Hân vẫn đứng bên cạnh lên tiếng kinh hô lấy ra hai thanh kiếm nhỏ ô kim như bị điên nhào về Ngao Hoàng. Họ thẩm, người vừa mới nói cái gì? Chỉ là nhân tộc dám khinh thường ta để cho người mở mang kiến thức một chút. Đồng hải thủy tộc chúng ta lời hại ra sao? Thành xuất bên cạnh nổi giận gầm lên, lật tay lấy ra một thanh xiên thép sáng như tuyết đâm về phía Thẩm Lạc. Chuyện gì đang xảy ra? đều điên hết rồi sao? Thẩm Lạc nhìn thấy mấy người đột nhiên phát cuồng, không khỏi sửng sốt một chút. Xiên thép thành xuất xé đát không khí, phát ra tiếng rít dọa người, không thua kém việc kiếm phát bảo ám sát. Trong nháy mắt đã đến trước cách thẩm lạc ba bước. Thanh xuất mặc dù xuất toàn lực, nhưng động tác của gã đối với thẩm lạc bây giờ thì còn quá chậm. Thần hình thẩm lạc xê dịch tùy tiện liền tranh thoát một kích này, đưa tay điểm yếu huyệt kinh mạch sau lưng của Thanh xuất, muốn chế ngự gã. Vào thời khắc này hăng nhíu mày, trong đầu đột nhiên trống rỗng hiện ra một mảnh sương mù phấn hồng cực kỳ nhạt. Trong lòng nổi lên một cổ cảm xúc bạo ngược, Nhìn thanh xuất trước mắt chán ghét Không nói ra được Nhìn không được, muốn một quyền Đánh cho hắn cốt nhục thành bùng Bất quá, thẩm lạc đã hấp thu Đại lượng tàn hồn thiên minh Bị đánh bại trong kim thác Lực lượng thần hồn sau biết chân tiên bình thường Cường đại hơn Lại vận khởi bất chu trấn thần pháp Lập tức đè xuống cổ cảm xúc bạo ngược này Sườn mù hồng phấn này Không đúng, là lệ yêu Thẩm lạc hiểu ra Không lo chế ngự thanh xuất, lực lượng thần thức khổng lồ tuôn ra, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đi ra! Trong mắt của hắn lóe lên duệ mang tay phải vùng. Một tia ô quan từ trong tay áo bắn ra, đánh về cầu thang thông hướng tầng bảy chính là lục trần tiên. Mấy chục trượng, khoảng cách lóe lên cũng đã tới. Lục trần tiên trong nháy mắt, đâm vào trên vách thường phụ cận của cầu thang. Chỉ nghe một tiếng đùng cắm xuyên đến chui. Một đạo hồng ảnh từ trong vách tường nơi đó thoáng hiện, nhắn một cái, bay xuống cách đó vài chục trượng. Thẩm đạo hữu, ta quả nhiên không nhìn nhầm, người mới là người khó chơi nhất trong cả đám này. Hồng ảnh hiện ra chân thân chính là lệ yêu, cười khanh khách nói. Trong tiếng cười duyên, lệ yêu ra tay lại không chậm mảy mây, đưa tay nắm vào trong hư không về phía thẩm lạc. Năm đạo quan mang phấn hồng giống như sương mù. Từ đầu ngón tay bắn ra, quét tới thẩm lạc. Mỗi một đầu dài mười mấy trượng, thô to như cối xay, giống như năm sương mụ đại mãn. Trường 581, Thiền sách Hiển Thần Uy Thẩm lạc nhìn năm đại mãn phấn hồng quỷ dị, không dám để cho nó dính vào người. Hai chân chấp động quan mang ánh trăng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chóng động xuất hiện cách đó vài chục trường tranh thoát đại mảng sương mù công kích quả nhiên là ngươi, người làm sao thoát ra khỏi lao ngục ngao hoàng huynh ngao trọng huynh nhanh dừng tay đi các ngươi đã trúng huyễn thuật của bỉ yêu này thẩm lạc vừa tránh né công kích vừa hét to tiếng gầm hùng vĩ như thực chất hùng vĩ quanh quẩn phụ cận bình đài chấn động tâm thần mọi người thân thể bọn ngao hoàng ngao trọng chấn động trong mắt hồng quang hơi sẫm nhưng sau một khắc bọn họ khôi phục như trước tiếp tục liều mạng chém giết hoặc tâm chủng tử của ta đã trồng vào ý thức của bọn hắn rồi không có dễ dàng phá như vậy đâu lệ yêu tiếp tục cười yêu kiều tay kia nắm vào trong hư không lại có năm con đại mãn sương mù bắn ra bay tới thẩm lạc năm con đại mãn sương mù lúc trước cũng từ một phương hương khác bay nhào qua giáp công thẩm lạc tặc tử chạy đi đâu Thanh xuất bên kia cũng đuổi sát theo. Thủy xoay trong tay như gió đâm về thẩm lạc. Thủy nguyên lực phụ cận điên cuồng phun trào. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ bao quanh thẩm lạc, ngăn tất cả đường lui. Thẩm lạc sắc mặt lạnh lẽo. Bên ngoài thân sáng lên kim quang. Trước người, đột nhiên hiện ra hai hư ảnh đầu rồng vàng ống. Chìa nhau nhào về vòng xoáy cùng thành xuất. Chỉ nghe hai tiếng vàng to. Vòng xoáy khổng lồ như giấy. Bị đầu rồng vàng ống bột kích phá nát, trong nhai mắt sụp đổ. Mà thanh xuất cũng bị đầu rồng vàng ống hùng hăng đánh cho bay, nện thẳng vào vách đuôi đá bên cạnh nhà tù, phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay của thẩm lạc cũng không có nhàn rỗi, vỗ vào trái phải. Hai bút rồng màu vàng to bằng gian phòng nổi lên, chia ra, đập vào trên vụ mãn phấn hồng đánh tới. cự lực làm cho người hít thở không thông, từ trên bút rồng màu vàng tuôn ra tựa như lũ quét cuốn tới, đủ để đoàn sơn liệt nhạt. Mười đầu vụ mãn phấn hồng đánh tới dễ như trở bàn tay, bị đánh tan, bạo liệt ra, hóa thành mãn lớn sương mù phiêu tán. Thẩm lạc dễ dàng đánh tan mười đầu vụ mãn to lớn nên cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có tiếp tục để ý mà đưa tay tính ra chiêu với mỹ yêu. Nhưng ngay vào thời khắc này, trên hai bút rồng màu vàng lén lên quang phấn, hiện ra từng đoàn từng đoàn quang ảnh phấn hồng hư ảo. Không biết từ nơi nào tới. Sau đó những quan ảnh phấn hồng này tốc tốc hòa làm một thể, hóa thành hai đạo quan ảnh hình rắn bắn ra, nhào về đầu thẩm lạc gần trong gan tất. Quan ảnh hình rắn nhanh kinh người, thẩm lạc căn bản không có kịp trốn tránh, chỉ có thể toàn lực vận chuyển hoàng định kinh, kim quang tỏa sáng bảo vệ toàn thân. Nhưng kim quang hộ thể đối với hai đạo quan ảnh hình rắn, vậy mà như thùng rỗng kêu to. Hai đạo quang ảnh không bị ngăn cản chút nào, xuyên thấu qua, chui vào đầu của thẩm lạc, tiến vào não hải của hắn. Sau đó hung hăng, đánh vào trên thần hồn tiểu nhân. Trước mắt thẩm lạc, lập tức hiện ra từng đạo quang mang giống như cầu vòng, não hải, chán ván. Công kích thần hồn Trong lòng của hắn giật mình, lập tức vận khởi bất chu trấn thần pháp. Lực lượng thần hồn trong đầu, lấy thần hồn tiểu nhân làm trung tâm hóa thành một tòa cự phong đỉnh thiền lập địa một cổ khí tức vững chắc như núi cao từ trên cự phong thần tản ra huyễn tượng trước mắt hắn trong nháy mắt biến mất người cũng khôi phục thành tĩnh lúc thẫm lạc hóa giải hai đạo quang ảnh thần hồn công kích những sương mù phấn hồng chung quanh kia mãnh liệt ba động không nhẫn không phiêu tán ngược lại hóa thành một đạo phấn hồng sóng dữ đánh tới thẩm lạc bao phủ tất cả không gian xung quanh không cho hắn bất luận khoảng cách tránh thoát. Trong sương mù màu hồng chớp động điểm điểm quan ảnh phấn hồng, mỹ lệ như ngôi sao trong bầu trời đêm. Thẩm lạc đã thỉnh giáo, uy lực những phấn hồng quan ảnh này há chịu để cho nó quấn thân, Toàn thân đại phóng kim mang, hóa thành một đạo kim quang hình rồng, như điện bay tán loạn ra ngoài. Chỉ là kim quang hình rồng quanh người hắn vừa tiếp xúc sương mù phấn hồng, quan ảnh sương mù phấn hồng, Lần nữa không thể ngăn tràn vào trong nội thể, không ngừng tiến nhập vào não hải. bất quá, hắn toàn lực vận khởi bất chu trấn thần pháp cũng chống đỡ được. Những sương mù phấn hồng này cũng không có lực công kích mạnh mẽ. Kim quang hình rồng tùy tiện xe đắt sương mù phấn hồng chung quanh. Tốc độ cơ hồ không có giảm xuống. Mắt thấy sẽ bắn ra phạm vi sương mù. Nhưng giờ phút này, hư không phía trước ầm ầm vang. Một cự quyền màu đen to bằng cây thớt trống rỗng xuất hiện, đánh vào trên kim quang hình rồng. Một tiếng vang giòn, kim quang hình rồng bị một kích phá nát. Cự quyền màu đen không chậm chạp chút nào, tiếp tục như thiểm điện đánh về thẩm lạc. Thẩm lạc kinh hãi vội vàng huy quyền đánh ra, cùng cự quyền màu đen chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang trầm đục, hư không phụ cận cũng chấn động theo. Một cổ cự lực ngập trời không thể chống cự Từ trên cử quyền màu đen truyền ra Dễ như trở bàn tay Nghiền nát kim quang hộ thể của thẩm lạc thân thể thẩm lạc đại chấn Phun ra một ngụm máu tươi Cả người bị đánh bay ra sau Lần đuổi rơi vào trong sương mù phấn hồng Bả Huỳnh xin đa tạ Thanh năm cười yêu kiều của Mỹ yêu vang mười ngón tay bấm niệm pháp quyết như bay Trong sương mù phấn hồng Chung quanh thẩm lạc hiện ra hồng ảnh tường đã bắn ra mấy chục đạo trường xà màu đỏ to cỡ miệng chén, như thiểm điện xoay quanh người hắn mấy vòng, liền quân hắn như bánh chưng, xem hình dáng chính là tóc rắn của mị yêu. Mà sương mù màu hồng chung quanh cũng chen chút đến, che phủ lấy thân thể hắn. Đại lượng quan ảnh màu hồng đồng thời tràn vào thể nội của thẩm lạc, hội tụ thành một quan ảnh hình rắn to hơn trước gấp 10 lần, hùng hăng trung tích lên trên hư ảnh cử phong do thần hồn biến thành ầm ầm, nào hải của thẩm lạc chấn động, hư ảnh cự phong rung rẩy kịch liệt, tán loạn gần nữa. Tầm mắt của hắn bị vô số quan mang đủ mọi màu sắc bao phủ. Trong lòng càng nổi lên cảm xúc bào ngược mãnh liệt, không muốn suy nghĩ gì. Chỉ muốn phẫn nộ trùng sát, diệt hết tất cả mọi người trước mắt đi. Ai hỏng bét? Thẩm lạc dùng hết tất cả ý chí, đồng thời toàn lực vận chuyển bất chù trấn thần pháp. Khó khăn lắm bấy ngăn được huyễn tượng ngay trước mặt, cùng sát cơ sôi trào bạo ngược trong lòng. Như vậy mà cũng có thể chống được sao? Mỹ yêu lộ ra kinh ngạc, năm ngón tay chụp tới. Một cổ sương mù màu đỏ tươi từ lòng bàn tay thị tuôn ra, ngưng tụ thành một viên yên châu cong ngón tay búng. Yên châu đỏ tươi bay lượn ra, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng đánh lên trên người của thẩm lạc. Một đạo quan ảnh hình rắn như thực chất, Từ trong yên châu đỏ tươi bắn ra, tảng mắt ra ba đồng thần hồn cường đại, hơn xa quang ảnh màu hồng tán loạn chung quanh, muốn xông vào trong cơ thể hắn. Thẩm lạc thất sắc, hắn chống cự sương mù chung quanh công kích thần hồn đã là cực hạn, lại gặp công kích thần hồn khổng lồ như vậy, khẳng định không thể chịu nổi. Thiên sách Thẩm lạc vận khởi pháp lực rót vào trong thiên sách nơi ngực, triệu hoán thiên binh trong đó ra tương trợ. Vào thời khắc này trong thiên sách, đột nhiên hiện ra một dòng nước. Đồng thời Kim Quang đại phóng, thiên minh trong đó cũng không xuất hiện, mà thiên sách đột nhiên soạt một tiếng mở ra. Trước mắt thẩm lạc hiện ra Kim Quang, vụ châu đỏ tươi bắn ra đạo quan ảnh màu hồng, cùng hơn phần nửa sương mù màu phấn hồng xung quanh, đột nhiên hư không tiêu thất. Hắn khẽ giật mình, lệ yêu đằng xa cũng lập tức thần sắc đại biến. Trường 582, cha hỏi Xảy ra chuyện gì? Sự mù phấn hồng biến mất hơn phần nửa, áp lực trên thần hồn của thẩm lạc lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thần thức cũng lập tức dò xét thiên sách trong ngực. Ông một tiếng, thần thức của hắn vậy mà thuận lợi tiến vào trong thiên sách, xuất hiện trong một không gian màu vàng. Diện tích không gian màu vàng này cực lớn. Cổ thần thức kia căn bản do xét không hết, nhìn tối thiểu cũng mấy trăm dặm. Khắp nơi đều tràn ngập kim quang nồng đậm, không phân biệt bầu trời và mặt đất. Nơi này tương tự không gian màu vàng, ngày đó lý tịnh cường ép mình kéo vào. Hẳn là cùng một nơi đi. Thẩm lạc nhìn tình cảnh ngay trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. Trong không gian màu vàng, lơ lửng một đoàn sương mù màu hồng phấn. Chính là đoàn sương mù hồng phấn mới vừa rồi bị lấy đi. Không gian kinh quang nội ẩn nhộn nhạo một cổ lực cấm chế, để ép đàn sương mù này khiến nó không thể nào tản phát ra. Hiện tại đang chiến đấu thẩm lạc cũng không nhìn kỹ không gian màu vàng, rất nhanh, thu hồi cổ thần thức này. Thiên sách lại còn có thần thông thu nhiếp ư. Trong lòng của thẩm lạc mừng thầm nhưng lập tức nghĩ tới lý tỉnh lúc trước, từng thu nhập hắn vào trong thiên sách, chém giết cùng những thiên binh kia. Bây giờ thiên sách này đột nhiên thu những sư mù này, cũng không có gì kỳ. Chỉ là hắn vừa rồi đánh bại đánh bạ mới thu lại phấn vụ quanh người. Muốn tự nhiên thi triển năng lực của thiên sách thu nhiếp, còn cần cẩn thận lĩnh hội thêm. Lệ yêu đằng xa giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đột nhiên thân thể uốn éo quay người bỏ chạy ra xa. Vừa rồi ả điều động hơn tán thành hồn lực để công kích thẩm lạc. Thẩm lạc! Lại một lần lấy đi hơn phần nửa công kích của ả Hiện tại hồn lực của ả Còn thừa không nhiều Nào còn dám đối kháng cùng với thẩm lạc Hiện tại muốn chạy trốn ư Đã trễ rồi Toàn thân của thẩm lạc đại phóng kim quang Một cổ cựu lực bàn bạc bạo phát ra Những trường xà màu đỏ Trên người hắn bị kéo căng Kim quang như sóng dữ Quét sạch chung quanh Nhất lên một trận cuồng phong Những sương mù phấn hồng này Mặc dù ẩn chứa ảo ảnh hồn lực cực mạnh, nhưng lực công kích lại cực yếu. Bị kim quang cuốn một cái, lập tức dễ như trở bàn tay, bị đánh bay. tầm mắt chung quanh cũng khôi phục thanh mình. Ánh mắt thẩm lạc lạnh lẽo nhìn về lệ yêu, đưa tay muốn phản kích. Còn người đột nhiên co rút. Ngao trọng nơi xa còn đang điên cuồng chém nhiếp. Hư không sau lưng gã khẽ động. Một thân ảnh màu đen nổi lên, nhanh chóng vút qua bên cạnh gã. Từ hồ lấy từ trên thân của ngao Trọng cái gì, sau đó trong nháy mắt biến mất. Mặc dù bóng đèn kia lóe lên biến mất, bất quá Thẩm Lạc vẫn xác nhận, bóng đèn kia chính là kẻ trước đó tung một cự quyền màu đen đẩy lui hắn. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, không để ý đến bóng đèn, cánh tay phải nhất năm ngón tay nhấn một cái về hư không, phía lệ yêu đang trốn. Hư không trên đỉnh đầu của Mỹ yêu vang lên tiếng ầm ầm. Một cây vút rộng màu vàng lớn gần mẫu trống rỗng xuất hiện, nhiều chậm mà nhanh chụp xuống dưới. Lệ yêu cảm thấy hư không bốn phí siết chặt, một cổ cự lực đáng sợ đè ép xuống, khiến trái tim của ả băng giá. Thân hình chạy vội lập tức dừng, quan mang phấn hồng quanh người kịch liệt vặn vẹo lắc lư. Toàn bộ thân thể cơ hội bị ép co quắp trên mặt đất. Sở trường của ả ta là công kích thần hồn về phương diện khác. Bất luận lực nhục thân hay là yêu lực, cũng chỉ thường thường không có gì lạ, nào ngăn được Hoàng Đình Kinh công kích. Nhưng mà lệ yêu cũng không có cam chịu khoanh tay, hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên trên. Hai cột sáng màu hồng từ lòng bàn tay của ả bắn ra, nhằm đến vút rồng giữa không trung rơi xuống. Những tóc trắng màu đỏ trên đầu ả lóe lên hồng quang, vô cùng nhanh chóng phòng to, hóa thành từng đầu cự mãn thô to mấy trượng. Ngành đón về vút rồng màu vàng. Nhưng bất luận là hai cột sáng màu hồng hay là tóc rắn biến thành cự mãn. Đụng vào vút rồng màu vàng lập tức vỡ nát từng khúc. Căn bản không thể ngăn cản vút rồng rơi xuống mảy mây. Bá Sơn cứu ta! Lệ yêu hết biện pháp, hoảng sợ, quay đầu nhìn xung quanh mà la. Nhưng xung quanh vẫn bình tĩnh, không có cái gì đáp lại. Sắc mặt lệ yêu bá một cái trở nên trắng bệch. Bất quá dù sao ả ta chỉ có tu vi chân tiên Lập tức ổn định tâm thần Bên ngoài thân lấy nền hồng quang Từ hồ muốn làm gì Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này Trong mắt hơi hiếp Năm ngón tay lập tức liên động Vút rồng màu vàng giữ không trung Đại phóng kim quang Tốc độ rơi xuống đột ngột tăng gấp bội Dễ như trở bàn tay Đánh tàn cột sáng màu hồng Còn có những tóc trắng trong nhây mắt liền hạ xuống đánh lên trên người của lệ yêu Một tiếng vang thật to, mặt đất phụ cận rung rẩy kịch liệt. Mặt đất vốn cưng rắn không gì sánh được, thần linh bị đánh ra một hố sâu lớn vài thước. Thân thể lệ yêu trong đó đã là cốt nhục thành bùn, Lệ yêu vừa chết, huyết sắc trong mắt của mọi người ngao trọng ngao hoàng nhanh chóng phiêu tán. Thần trí cũng khôi phục bình thường, đình chỉ, chém giết. bảy người nhìn nhau trên mặt đều lộ ra xấu hổ. Bọn họ đều là đại nhân vật hết sức quan trọng trong Đông Hải Long Cung. Vậy mà chúng huyễn thuật tự giết lẫn nhau. Nếu lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ biến thành trò cười cho toàn bộ Đông Hải. Thẩm Huỳnh à, lần này may mắn có người. Ngao Hoàng thành tâm, cảm tà thẩm lạc. Mà thần sắc của Ngao Trọng thì phức tạp nhìn thẩm lạc. Cho tới bây giờ, y vẫn rất xem thường tu sĩ nhân tộc. Chuyện này cũng khó trách. Lòng tộc trời sinh, nhục thân cường hoành, thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, so với nhân tộc yếu ớt, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà tình tu sĩ Thẩm Lạc này, thực lực vậy mà đạt tới trình độ này vượt xa bọn hắn. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần lo. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, sau đó vùng tay, một vệt kim quang tuột tay bắn ra. Những người khác thấy cảnh này sắc mặt đều run vô thúc làm ra động tác đề phòng. Nhưng kim quang kia không bay tới mấy người, mà cuốn về một hố to trên mặt đất phụ cận. Không chờ kim quang bay vượt tới, mặt đất kia chật phát ra một đoàn phấn quang. Phát ra một tiếng rít, rồi hóa thành một đạo quang mang phấn hồn, như điện, vọt theo hướng cầu thang thông tầng, tốc độ nhanh tới khó tìm. Là thần hồn của mị yêu, chớ cho nó chạy trốn. Sắc mặt của Ngao Trọng giận dữ, lập tức muốn xuất thủ. Nhưng giờ phút này một tia ô quan từ cạnh cầu thang phóng tới Cuộc vào chùm sáng phấn hồng Thình linh chính là lục trần tiên Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong phấn quan truyền ra Đoàn phấn quan kia bị một cuộc tản ra non nữa Còn lại một phần cũng bị đánh bay ra sau Cổ tay của thẩm lạc chuyển Lòng bàn tay đại phóng kim quan Một tay chụp lấy phấn quan Thẩm đạo hữu xin tha mạng Chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một lần Ta nguyện ý làm linh thú cho ngươi mỹ yêu thuộc bộ tộc có thiên phú đặc biệt Hiện tại ta mặc dù chỉ là một thần hồn Nhưng có thể phát huy ra tác dụng cường đại Khẳng định là có đại dụng với ngươi Sau này chỉ cần tìm một thần thể để đoạt xá tụ vi rất nhanh có thể quay lại như trước Trong phấn quan hiện ra một ảnh nhỏ xà phát nữ yêu Nhanh chóng cầu xin tha mạng Ngươi có muốn biết chuyện si vưu đại thần đúng chứ Chỉ cần tha cho ta một mạng thôi, ta sẽ nói cho ngươi. Mị yêu lập tức truyền âm. Muốn sống, trước tiên, nói một chút. Người làm thế nào chạy thoát ra khỏi lồng giam. Vừa rồi bóng đèn kỳ là ai? Ánh mắt của thẩm lạc khẽ động, tự tôn nói. Thần sắc của lệ yêu trì trệ. Vấn đề thứ nhất, đã không muốn nói, vậy người mau chết đi. Sắc mặt thẩm lạc lạnh lẽo, năm ngón tay đại phóng kim quan, muốn bóp nát kết thúc tập 119 của bộ truyện Đại Mồng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.